Đáng tiếc, giác ứng thú trở được sức nặng có hạn, nếu không, cho nó mang hơn 10 khóa hắc tương qua uy lực mạnh tất nhiên sẽ thành một loại máy bay ném bom. Hắc mạn ba cự mãng là ma thú lưỡng cư trên cạn và dưới biển, không chỉ tự do hoạt động dưới biển sâu, còn có thể di chuyển cực nhanh trên mặt đất. Mặc dù chỉ có ba con, nhưng lực công kích tuyệt đối không yếu, được trang bị tận răng. cùng với một đội giác ưng thú kỵ sĩ và ba con hắc mạn ba cự mãng nếu mà cách lệ đặc tháp không thể giải quyết chu đáo bọn hải tặc trên đảo thì quả thật nàng là một kẻ vô dụng đại nhân dựa vào khô lâu lệnh bài và trí nhớ của hai tên tù binh chúng ta hoàn toàn có thể lẻn vào đại bản doanh của độc nhà án long mà ám sát hắn tại sao còn phải hao phí nhiều thời gian và tinh lực nơi này Thi vu vương vừa xoa xoa khô lâu lệnh bài vừa hỏi hừ căn cứ theo trí nhớ của hai tên tù binh thì hành tung của độc nhã long phi thường bí ẩn cho dù thiếp thân thị vệ cũng không thể biết hành tung của hắn vậy làm sao dễ dàng giết chết hắn hừ lạnh một tiếng dương lăng nói tiếp quan trọng hơn là các nguồn tình báo đều cho thấy độc nhã long và hải tộc quan hệ không tệ bên người lúc nào cũng có một đám hải tộc hộ vệ Không nắm chắc tình huống, tùy tiện động thủ có thể đem lại nhiều phiền toái. Mặt khác, không nắm chắc mười phần, cho dù giết được độc nhà an Long, nhưng đến lúc đó hải tặc như rắn mất đầu sẽ dẫn đến đại loạn, tình huống lại càng không xong. Rát rát rát, để tóm được một đám hải tặc cường đại, mặc dù tốc độ có chậm nhưng so với trực tiếp ra tay thì an toàn hơn. Sau khi hiểu được ý tứ của Dương Lăng, thì vu Vương cười cười không nói gì thêm. Trong lúc Dương Lăng và Thi Vu Vương khoanh tay đứng nhìn, mà cách lệ đặc đã dẫn người nhảy vào trong đại doanh của nạp Duy Á. Trên đường tiến vào, nàng thuận lợi giết chết địch nhân canh gác, thế tiến như trẻ tre sông lên, vây lấy đại doanh của địch nhân và điên cuồng bắn tên. Mưa tên nhanh chóng giết chết tuần tra đội địch nhân, không ít hải tặc còn đang say ngủ không kịp phản. ứng đã bị mưa tên đóng đinh trên giường nhanh kiên trì để ta xông lên một đầu người thường năm trăm tinh tệ nghiêng người tránh thoát một mũi tên tên hải tặc nạp duy á đầu bóng lượng mặc một cái khố ngắn lớn lớn tiếng hạ lệnh hôm nay hắn thật vất vả mới cướp được một cô gái đẹp không nghĩ mới cởi quần áo của tiểu mỹ nhân chuẩn bị hoan hảo với nàng thì đột nhiên bốn phía truyền tới tiếng chém giết bị kinh hãi hắn phái hai mươi tên thân binh tinh nhuệ nhất rồi tự mình đốc chiến nhằm chặn thế công mãnh liệt của địch nhân trọng thưởng chi hạ phải tất hữu dũng phu dưới trọng thường sẽ có người dũng cảm mặc dù địch nhân người đông thế mạnh nhưng dưới sự cầm đầu của đông đảo thân binh cộng với sự hấp dẫn của tiền thưởng chúng hải tặc điên cuồng xông về phía nhân mã của mạ cách lệ đặc hư muốn chết nhìn xem bọn hải tặc không biết sống chết đang xông tới Mà cách lệ đặt tay phải dương lên, phái ra bí mật bộ đội. Sau một tiếng kêu, hải đảo xuất hiện một đội giác ưng thú phi hành tầm thấp, tốc độ phi thường mau lẹ, từ xa xả bắn ra từng đảo ánh sáng chói mắt. Một màn ánh sáng chói mắt qua đi, mọi người nhìn thấy địch nhân điên cuồng sông lên bị xả tuyến do tà nhãn phóng ra đánh cho ứng phó không kịp, ôm đầu kêu cha gọi mẹ. Ngay tiếp sau. mưa tên từ trên trời giáng xuống biến chúng thành một đám nhím sống mấy tên may mắn tránh được một kiếp vừa xoay người đã bị rác ưng thú chờ tới như cơn lốc tóm lên không trung sát một tiếng bị xé tươi thành hai nửa ma thú lĩnh đó là đại quân của ma thú lĩnh thấy rác ưng thú xông tới như tia trước hải tặc đầu bóng lưỡng nạp duy á trong lòng chấn động khó khăn nuốt nước miếng xoay người định bỏ chạy không ngờ Bách tường sau lưng chợt oanh, một tiếng đổ xuống, mấy cái hơn 10 thước chiều dài cự mãng như xét đánh ập tới. Ma thú lĩnh toàn quân đánh tới. Trước mặt là cọp, sau lưng là sói. Hải tặc đầu bóng lưỡng nạp duy á tuyệt vọng móc ra một mảnh ngũ rác tinh hạch, định thông qua ma pháp truyền tin ra bên ngoài. Đáng tiếc, phản Ứng mặc dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Một đạo hồng quang lé lên. Tay phải của hắn đã bị chặt cột tận vai Trong lúc mấu chốt Nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc đặc mặc khôi giáp đỏ nhanh chóng chạy tới Một đao chém trọng thương hải tặc đầu bóng lưỡng nạp duy á Sau đó túm hắn phi ra ngoài Ra lệnh mấy nữ thân vệ cũng mặc giáp đỏ phía sau trói tên sắc lang tàn bạo này lại Chuẩn bị giải về ô sa đảo thẩm vấn Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com mươi 349, Á mà tốn xâm lâm bại như núi đổ. Sau khi thủ lĩnh nạp duy Á bị bắt sống, mấy tên hải đạo còn sống không còn tâm lý chiến đấu nữa, không hề có đấu trí. Có người cướp đừng bỏ chạy, có người trốn vào trong đóng xác người già chết, càng nhiều người lựa chọn đầu hàng. Không đến nửa canh giờ nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc đã hoàn thành xong một trận đánh lén hoàn hảo, đạt được rất nhiều chiến lợi phẫm. Có đám rùa biển khổng lồ... Tinh tệ chất cao như núi, thậm chí hơn 10 người đàn bà như hoa như ngọc. Sau khi trở lại ô sa đảo, đám hải đạo tổ chức yến tiệc lớn mừng công, cả đám đều uống đến độ đỏ bừng mặt. Có người vừa uống vừa vỗ bàn, có người ôm đàn bà tìm địa điểm vắng vẻ trao đổi tình cảm. Có người lên đài luận võ họ, xem ai khí lực tốt hơn, xem nắm tay ai cứng rắn hơn. Đám hải đạo vô cùng hưng phấn, rất là náo nhiệt. Những tên bên cạnh Dương Lăng cũng hưng phấn không thôi. Uống vài chén rượu, nói vài câu khách sáo với nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc. Dương Lăng quay đầu lại nhìn thì không thấy bóng dáng của thi vu vương đâu. Cũng không biết đi uống rượu với đám hải đạo, hay là quanh quẩn ở ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần không có xâm hại con gái nhà lành, chỉ cần hắn không làm ra chuyện gì quá đáng, Dương Lăng cũng không đi quản lý cái lão háo sắc biến thái này. Sau khi biến thành một đại hán cường tráng hắc Long Vương đến luận võ cùng đám hải đạo Một quyền đánh cho bọn hải đạo không chịu thua kêu loạn lên Phi Long Vương sắc lôi tư thích trò đoán ngón tay Thua một lần uống một bát rượu Mặc dù thua nhiều thắng ít Nhưng vẫn vui mừng cười ha ha suốt ngày Tử sắc thử băng băng và thiên diện Nguyễn điêu hưng phấn chạy lung tung Có khi trộm vài cái đùi gà Có khi trộm vài bình lang mổ tử say rượu còn rứt dâu mấy tên hải đạo, huyên náo đến độ gà bay chó nhảy. Đại nhân, đây là Hy Lạp lực trưởng lão của Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc chúng ta. Sau một phen khách sáo, nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc giới thiệu cho Dương Lăng một tên trưởng lão dâu tóc bạc phơ. Nếu nói, Dương Lăng cứu sống vài tên chiến sĩ cường trắng và vài tên tế tự ma lực thâm hậu, để cho nàng có thể tin cậy. thì làm sống lại hy lạp lược trưởng lão tri thức uyên bác kinh nghiệm phong phú khiến cho nàng thấy được hy vọng phục hưng bộ lạc đại thắng nạp duy á có được sự ủng hộ hết mình của ma thú lĩnh hơn nửa cứu sống rất nhiều tộc nhân khiến nàng vô cùng hưng phấn rất là cảm kích dương lăng sau khi uống vài ngụm rượu mặt đỏ ửng lên mặt như hoa đào cùng với việc tay cầm song đao dẫn hải đạo tấn công kẻ địch thì có cảm giác khác hẳn Ô Sa đảo vẫn như trước, nhưng vừa tỉnh lại thì thời gian đã trải qua mấy ngàn năm rồi, nhìn đám hải đạo ra vào liên tục, lại nhìn đám hải đạo đang rất là hưng phấn, trưởng lão Hy lạp lực thở dài một hơi, cũng may gặp được lĩnh chủ đại nhân, nếu không, không biết chừng Uông đạt nhĩ bộ lạc chúng ta sẽ Trưởng lão không cần khách khí, chuyện nhỏ mà thôi, sau khi nhấp một ngụm rượu lang mổ tử, Dương Lăng trầm ngâm một lát, sau đó nghi hoặc nói: Thời kỳ hải lục đại chiến, rốt cuộc trên đảo đã xảy ra chuyện gì? Cái này, nhìn vẻ nghi hoặc của Dương Lăng, lại nhìn thấy sự tò mò trong mắt của mã Cách Lệ Đặc. Hai mắt trưởng lão Hy Lạp lược đỏ bừng lên, thở dài một hơi rồi từ từ nói. Thì ra, trước khi hải lục đại chiến diễn ra, ô sa đảo là thánh địa của Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc. Cả Bộ Lạc có hơn vạn chiến sĩ và mấy trăm tế tự. Đại trưởng lão đã tu luyện đến lĩnh vực đỉnh, Chỉ còn cách thần dai một bước mà thôi, thực lực của bộ lạc đứng hàng đầu so với xung quanh. Đừng nói là đám hải đạo di chuyển khắp nơi, mà ngay cả đám hải tộc ở vùng biển lân cận cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Khi hải lục đại chiến diễn ra, đại trưởng lão chỉ huy mọi người thi triển vòng bảo hộ ma pháp, vốn muốn có thể đứng ngoài không tham dự trận hỗn chiến của đôi bên. Không ngờ rằng, tin tức trên đảo có rất nhiều cực phẩm. Ô Sa lại bị tiết lộ ra ngoài, vào một đêm tối trời, liền bị cả giáo đình và hải tộc tấn công. Trận chiến ấy, tinh anh của Uông Đạt Nhĩ bộ lạc toàn quân chết sạch, tộc nhân bị giết hại. Sau khi giết chết hai tên lĩnh vực cường giả của kẻ địch, đại trưởng lão mở đường máu dẫn một bộ phận tộc nhân rời khỏi quê hương. Trước khi chết, đại trưởng lão chia tộc nhân làm hai, ai, một đường chui vào quáng động dưới nước. Chuẩn bị thông qua ma pháp truyền tống trận chuyển đến một hòn đảo xa xôi. Một đường thì hòa tốc chạy đến ám mà tốn xâm lâm gần mũi hảo vọng. Nơi đó chính là nơi... Tiềm tu của nhị trưởng lão. Đại trưởng lão tu luyện đến lĩnh vực đỉnh phong. Nhưng nhị trưởng lão được gọi là thiên tài mới là chủ cột tinh thần của bộ lạc. Tương truyền thực lực còn mạnh hơn đại trưởng lão vài lần. thậm chí đã bước vào thần giai cảnh giới, chỉ cần tìm được nhị trưởng lão thì tộc nhân sẽ có hy vọng báo thù và đảm bảo được an toàn. Động tác của tộc nhân rất nhanh, nhưng tiếc là kẻ địch vây công quá nhiều, đội dũng sĩ lưu lại cản đường trong nháy mắt ngã xuống, tộc nhân chạy đến nhị trưởng lão cũng hầu như chết hết. Mấy trăm tộc nhân mặc dù lặn được vào quáng động dưới nước, nhưng lại xuất hiện đột biến Đại trưởng Lão trước khi chết không kịp nói cho bọn họ cách khởi động truyền tống trận, khởi động ma pháp truyền tống trận. Lo lắng, một tên tế tự niệm sai chú ngữ, khiến cho ma pháp trận không những tản mát ra rất nhiều hàn khí và thi độc, còn dẫn ra băng phong. Ác ma, khiến đám tộc nhân không kịp đối phó đóng thành băng. Sau một trận kịch chiến, vài tên cao dai võ sĩ và tế tự bị thương nặng đã liên thủ phong. Ấn được băng phong Ác ma Nhưng cũng phải trả cái giá rất đắt Chỉ có ngũ trưởng lão Mạch Tạp ân May mắn thoát được một mạng Sau khi giáo đình và hải tộc rút lui Hắn mới trở lại đảo Cứu sống một ít tộc nhân bị thương nặng Cố gắng duy trì đến bây giờ Trưởng lão Mạch Tạp ân Trước lúc trước đã lưu lại Di Trúc Là hậu nhân của Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc Phải tìm biện pháp cứu sống Lại tộc nhân ở quáng động dưới nước phục hưng bộ lạc, và đi đến ám Mã Tốn xâm lâm tìm nhị trưởng lão đang tĩnh tu báo thù cho chúng ta, thấy trưởng lão rơi lệ khi nhìn xem tộc phổ của tộc nhân, mà cách lệ đặc, tuôn lệ, đáng tiếc, trăm ngàn năm qua, không có bất cứ ai tìm được tung tích của nhị trưởng lão, cũng không có thực lực cứu sống tộc nhân bị đóng băng, nếu không gặp được lĩnh chủ đại nhân, sợ rằng, không có lĩnh chủ đại nhân, sẽ không có uông đạt nhị bộ lạc chúng ta, Khép lại tộc phổ khiến tâm can đau đớn, Hy Lạp lược trưởng lão dẫn tộc nhân quỳ xuống trước mặt dương lăng, uông đạt nhĩ bộ lạc chúng ta, nguyện đi theo bước chân đại nhân, nhìn thấy sự huy hoàng của ma thú lĩnh. Nếu nói, nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc vô cùng thông minh, thì lão già Hy Lạp lược trưởng lão lại là một lão già tinh khôn. Sau khi tỉnh táo lại, được mã cách lệ đặc giải thích, đọc được tộc phổ, hắn nhanh chóng hiểu rõ tình thế trước mặt. Quáng mạch dưới nước còn có mấy trăm tộc nhân bị đóng băng, chỉ có cầu xin Dương Lăng hỗ trợ mới có thể cứu sống bọn họ. Mấy ngàn năm qua, Hải Dương đã biến thành thiên hạ của hải tộc, uy thế của đại lục của giáo đình không giảm chút nào. Đừng nói tìm bọn họ báo thù, mà ngay cả bảo vệ bộ lạc cũng khó khăn. Muốn sinh tồn phát triển, trong thời gian ngắn này Uông Đạt Nhĩ bộ lạc bắt buộc phải chọn một chỗ dựa vững chắc. Nhị trưởng lão mấy ngàn năm nay bật vô âm tín, không thể nào đặt hy vọng lên trên người hắn, như vậy thì ma thú lĩnh binh cường mãi trắng sẽ là sự lựa chọn tốt nhất. Ngay cả hơn 100 con hoàng kim cử long đều thảm bại, thực lực của ma thú lĩnh có thể tưởng tượng ra. Hy lạp lược trưởng lão, đứng lên đi, việc nhỏ mà thôi, có cái gì cần giúp đỡ cứ nói ra, Dương Lăng nở nụ cười. Vừa nói vừa nâng Hy Lạp lược trưởng lão đầu tóc bạc phơ dậy. Quan sát vài ngày, hắn phát hiện Uông Đạt Nhĩ Bộ Lạc đúng là chủng tộc chủ chiến trời sinh, võ sĩ mạnh mẽ, tế tự đông đảo. Mặc dù tinh anh đã chết sạch mấy ngàn năm trước, nhưng số võ sĩ và tế tự còn lại vẫn có thực lực cường đại. Tu luyện rất là thần tốc, tuyệt đối là một lực lượng hiếm có. Hy Lạp lược trưởng lão dưới sự giúp đỡ của Dương Lăng đứng lên. Trần chờ một lát rồi nói, đại nhân, ô xa đảo bây giờ tài nguyên rất thiếu thốn, hơn nữa lúc nào cũng có thể bị hải đạo hoặc hải tộc tập kích. Tộc nhân chúng ta còn chưa có đủ thực lực bảo vệ nhà mình, ngươi xem, có thể không có vấn đề, ma thú lĩnh lúc nào cũng chào mừng sự gia nhập của các ngươi. Hiện tại ma thú lĩnh có ba thành thị, tùy các ngươi chọn một nơi định cư, muốn lương thực. Quần áo và công cụ cứ mở miệng, Dương Lăng hiểu được ý của Hy Lạp được trưởng lão, sảng khoái mời bọn họ đến ma thú lĩnh định cư. Dừng lại một chút, hắn nói tiếp, tuy nhiên, ta không thể nào hiểu được, ô sa quáng mặc dù rất quý trọng, nhưng sao có thể khiến cho giáo đình và hải tộc liên thủ tấn công ô sa đảo? Mặc dù cho thêm một ít ô sa quáng, vũ khí luyện chế ra sẽ rất sắc bén. Nhưng không thể nào khiến cho giáo đình và hải tộc có mối thù bất đội trời chúng cùng nhau tấn công ô sa đảo. Suy nghĩ nửa ngày, Dương Lăng càng lúc càng thấy có điểm khả nghi. Đúng, Hy Lạp lược trưởng lão, rốt cuộc là sao? Trăm ngàn năm qua, chúng ta vẫn không thể nào hiểu được chuyện này, mà cách lệ đặc cũng cảm thấy khó hiểu. Nhìn chằm chằm Hy Lạp lực trưởng lão, cái này, ngoại trừ thèm muốn ô sa quáng. Ta cũng không hiểu giáo đình và hải tộc còn có mục đích gì nữa Nhìn Dương Lăng và Mạ Cách Lệ Đặc đang nghi hoặc Cùng với tộc nhân ở bên cạnh Hy Lạp lược trưởng lão lắc đầu Trần chờ một lát rồi nói Tuy nhiên, trước khi xảy ra sự việc vài ngày Đại trưởng lão thông qua Ma Pháp trận trở về từ Á mà tốn xâm lâm Ta nghe hắn nói lấy được một kiện thần khí từ tay nhị trưởng lão Có thể vì vậy hay không? Thần khí vừa nghe Hy Lạp lược trưởng lão nói vậy Dương Lăng dám chắc giáo đình và hải tộc sở dị phái đại quân tấn công ô sa đảo, tuyệt đối không phải bởi vì ô sa quáng, mà là vì kiện thần khí đó. Bên trong Á Mã Tốn xâm lâm, rốt cuộc che giấu bí mật gì, tại sao tộc nhân sắp diệt vong đến nơi mà nhị trưởng lão theo truyền thuyết đã trở thành thần giai cường giả mấy ngàn năm nay lại không quay lại. Mở bản đồ hàng hải của đám hải đạo, nhìn Á Mã Tốn xâm lâm trải dài vạn giảm sau lưng mũi hảo vọng, Dương Lăng vô cùng nghi hoặc, ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web, chuyển audio mới.com, năm 350, ma thú đế quốc sau khi so sánh hàng hải đồ so sánh với hàng hải đồ trong tay nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc mới kể lại, căn cứ vào bản đồ, phía sau hảo vọng giác chính là Á mà tốn nhiệt đới xâm lâm miên duyên ngàn dặm, quanh năm đại bộ tràn ngập. Các loại ma thú nhiệt đới nhiều không kể xiết, cùng đại hoang mạc Tây bá lợi Á không thuộc bất cứ quốc gia nào, nhiều bộ lạc thổ dân tán cư khắp nơi. Qua khỏi hào vọng giác, thẳng một đường đi tới phương hướng Tây Bắc, sẽ đi tới nhiều địa phương thành thị phì nhiêu của loài người, trong đó có cả ba phạt lợi Á thành của ban đồ đế quốc. Nếu nói bảo vệ cho ô sa đảo chính là khống chế hải phận trong ma thú lĩnh. Vậy bảo vệ cho hảo vọng giác giống như bảo vệ cho yết hầu của ma thú lĩnh. Theo truyền thuyết, Á Mã Tốn Xâm Lâm chính là xâm lâm đã bị ma thần nguyền rủa Các loại ma thú kinh khủng và ác ma nhiều không kể xiết. Trăm ngàn năm qua, chúng ta có biết bao nhiêu dũng sĩ mạo hiểm tiến vào xâm lâm tìm kiếm tung tích nhị trưởng lão? Đáng tiếc, không có chút tin nào. Nhìn thấy Dương Lăng tập trung nhìn bản đồ Á Mã Tốn Xâm Lâm. Nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc giới thiệu cho hắn tình huống các nơi Trăm ngàn năm qua Không ít tộc nhân đều ký thác vào nhị trưởng lão Hy vọng ông ấy có thể báo thù và tìm cách làm sống lại tộc nhân Không chỉ có nhờ rong binh tìm cách thăm dò Á mà Tốn Xâm Lâm Thỉnh thoảng còn tự thân xuất mã Mặc dù không tìm được tung tích nhị trưởng lão Nhưng cũng không phải là không có thu hoạch Có được đại lượng tình báo liên quan tới Á mà Tốn Xâm Lâm Bất đồng với Đặc Lạp Tư xâm lâm, ma thú trong Á Mã Tốn xâm lâm có lực công kích rất mạnh, không chỉ điên cuồng công kích dòng binh tiến vào, thậm chí còn có thể lao ra bên ngoài, công kích những cư dân sống ngoài bìa rừng. Hơn 1.000 năm trước, ban đồ đế quốc từng phái đại quân chú đóng bên ngoài rừng, tu kiến tòa thành, chuẩn bị chiếm hữu tư nguyên phong phú của Á Mã Tốn xâm lâm thành của riêng, nhưng mỗi lần tòa thành sắp xây dựng thì ma thú xuất hiện khắp nơi. giết bao nhiêu cũng không hết sau đó hơn mười năm phải bổ thêm mười mấy vạn đại quân và vô số vật tư cuối cùng không thể không hủy bỏ kế hoạch ngay cả ban đồ đế quốc cường đại cũng không thể chiếm lĩnh rất nhiều tiểu lĩnh chủ và tiểu bộ lạc càng không cần phải nói từng có vô số người hy vọng tại phụ cận á mà tốn xâm lâm khai mở một khối lãnh địa nhưng không ai ngoại lệ tất cả đều bị thảm bại sau đó Rốt cuộc không có thế lực nào dám có chủ ý chiếm lĩnh khối rừng rậm này, chỉ có những bộ lạc thổ dân hoang dã mới có thể tại bìa rừng sinh sống. Mặc dù nguy hiểm không thôi, nhưng tư nguyên Á Mã Tốn Xâm Lâm thật sự quá phong phú, vẫn luôn hấp dẫn không ít thương nhân mạo hiểm. Dòng binh và lưu dân tiến đến tại bờ biển hình thành một cái trấn nhỏ gọi là Gia Bá Lợi, bởi vì cách Á Mã Tốn Xâm Lâm còn một khoảng cách. Chấn nhỏ đó trăm ngàn năm qua cũng đã bị đại quy mô ma thú công kích vài lần Khi gặp phải ma thú đến hành hung, mọi người đều chạy vào dựng thành tường kiên thủ Nếu gặp phải đại quần ma thú công kích thì dứt khoát lên thuyền tránh ra biển Đợi ma thú khát máu điên cuồng rút lui vào rừng rậm thì trở về Không sai, vị trí này phi thường tốt Chỉ cần tại đây kiến trúc một tòa thành kiên cố Địa phương lớn này sẽ quy phục vào ma thú lĩnh chúng ta Thêm phần lớn hải vực cũng sẽ trở thành hải phận của ma thú lĩnh, vẽ ra một vòng tròn khoanh tiểu trấn ra bá lợi. Dương Lăng lại khoanh tiếp Á mà tốn xâm lâm, rồi tiếp theo là hoang mạc Tây bá lợi Á và đặc Lạp tư xâm lâm. Phạm vi lãnh thổ toàn bộ quy vào một chỗ, so với ban đồ đế quốc khổng lồ cũng không nhỏ hơn bao nhiêu, mà cách lệ đặc và hy lạp lược trưởng lão nhìn thấy thì trợn mắt há hốc mồm. Đại nhân, điều này... Vạn lần không thể, sau cơn kinh hãi, nữ thủ lĩnh mà cách lệ đặc phản đối, á mà tốn xâm lâm là một địa phương xấu, khi kiến tạo xong hào vọng giác, cho dù phái nhiều binh lực cũng không phòng được ma thú khát máu điên cuồng. Hắc, hắc, không có việc gì, có ta ở đây, yên tâm đi, nhìn nữ thủ lĩnh đang nhìn mình không nói được gì, dương lăng nhàn nhạt cười cười, nói tiếp, phiến rừng rậm này, ta đã định rồi. Nơi này nhất định giống như Đặc Lạp Tư xâm lâm Sẽ biến thành binh nguyên và thú liệp chàng lớn nhất của ma thú lĩnh chúng ta Người khác đối với ma thú thì bó tay không biện pháp Hao binh tổn tướng Nhưng đối với Dương Lăng mà nói Đây là chuyện tốt có cầu cũng không được Chỉ cần tu kiến truyền tống trận Có thể đem ra bá lợi Trấn hòa làm một với ma thú lĩnh Tùy lúc đều có thể triệu tập đại quân tăng viện Chỉ cần bày cấm chế chỉ huy đại quân bày bẫy dập tin rằng ma thú trong Á Mã Tốn Xâm Lâm cho dù đến nhiều ít bao nhiêu cũng không đủ chết thậm chí còn có thể nhân cơ hội thuần hóa ma thú thích hợp lấy khỏe chống mệt nhanh chóng phát triển thực lực chiếm cứ hảo vọng giác đem ra Bá Lợi trấn phát triển thành ra Bá Lợi thành phái trọng binh chấn thủ có thể phòng ngự tiến nhập ma thú lĩnh bằng đường biển đạt được tư nguyên phong phú của Á Mã Tốn Xâm Lâm Tuần hóa càng nhiều cao dai ma thù, thuận tiện mình có thể thăm dò sự thần bí của á mà tốn xâm lâm. Chỗ tốt nhiều không kể xiết, cuồng vọng hay là có kế hoạch hoàn hảo. Thấy Dương Lăng tiện tay khoanh vùng lãnh địa, cả nửa ngày mà cách lệ đặc cũng không bình tĩnh nổi. Vừa mới bắt đầu, nàng còn tưởng rằng Dương Lăng điên rồi. Chẳng biết sự kinh khủng của ma thù á mà tốn xâm lâm, nhưng nghĩ đến thực lực thâm sâu khôn lường của hắn. Nghĩ đến đại quân ma thú khổng lồ, nghĩ lại gia tộc thần bí mà cường đại, nàng thầm nghĩ điều này không hẳn là không có thể. Nếu có thể đem Á mà tốn xâm lâm và đại hoang mạc Tây bá lợi Á chiếm hữu, thì sẽ không còn gì để nghi ngờ, ma thú lĩnh sẽ có tư nguyên vô tận, sẽ có cương vực thuộc về chính mình. Đến lúc đó, một nơi vắng vẻ hẻo lánh như ma thú lĩnh sẽ ngang hàng với các quốc gia như ban đồ đế quốc và lợi văn tát công quốc liên minh, trở thành ma thú đế quốc. Trên lịch sử loài người, sẽ là người thứ nhất dùng ma thú thành lập ma thú đại đế quốc. Liếc mắt nhìn Hy Lạp lược trưởng lão mà cách lệ đặc nhận ra cùng một ý nghĩ, đồng dạng hưng phấn, vạn nhất kế hoạch dương lăng thất bại, lương thực của ma thú lĩnh có lẽ tổn hao nhiều. Không chỉ bị độc nhà Long phản ngược, còn đưa tới đông đảo những con ruồi có giá tâm. Tư nguyên của ma thú lĩnh thật sự quá phong phú, không có lực lượng quân sự cường đại chấn nhiếp. Đừng nói là ban đồ đế quốc, mà chính là lợi văn tát công quốc liên minh cũng sẽ lộ ra móng vuốt giữ tợ. Nhưng nếu Dương Lăng thành công, vậy thì thu hoạch khó thể tưởng tượng. Đến lúc đó, đi theo hắn làm truy tùy giả lập công lao hạng mã. À. Không thể nghi ngờ sẽ chứng kiến một đoạn lịch sử huy hoàng, thu được địa vị và tài phú kinh người. Đến lúc đó bộ lạc không những có thể phục hưng mà còn đạt được sự hưng thịnh chưa từng có trước đó. Đại nhân nhất định cần thận trọng nhìn Dương Lăng tính toán kế hoạch hoàn hảo, mà cách lệ đặc cắn chặt răng, dừng một chút nói tiếp. Bất quá, nếu đại nhân quyết định làm như vậy, mà cách lệ đặc nguyện ý xuất lĩnh huynh đệ tiến lên trước Dùng tốc độ nhanh nhất công chiếm ra bá lợi Làm một đầu lĩnh hải đạo lăn lộn trên biển nhiều năm Mà cách lệ đặc thấy được Dương Lăng này có bao nhiêu phong hiểm Cũng thấy được sẽ thu được bao nhiêu lợi ích Dương Lăng giá nghiệp lớn còn không sợ Nàng cũng không ngại đánh cuộc một lần Dù sao chỉ cần chính mình có hải quân cường đại Tùy lúc đều có thể lui lại trên biển Chỉ cần cẩn thận làm việc Từng lúc đều bảo trì cảnh giác Tin tưởng có thể đem tổn thất xuống mức thấp nhất Không Không cần vội Hành động cụ thể còn phải từng bước sắp xếp Nhìn xem nữ thủ lĩnh tinh minh đang xin sung phong lên chứ Dương Lăng cười cười Kế tiếp Chúng ta tới gia bá lợi trấn Tìm hiểu rõ ràng tình huống à mà tốn xâm lâm rồi mới tính tiếp Nếu có cơ hội ở trong đó tìm được nhị trưởng lão Vậy thì tuyệt diệu hơn nhiều Đúng nghe đồn nhị trưởng lão đã tiến giai tới thần giai, có hán ủng hộ, tất cả đều dễ dàng hơn. hy lạp lược trưởng lão lớn tiếng phụ họa. thật hưng phấn. mọi người liền thảo luận bước kế tiếp của kế hoạch, bắt đầu chuẩn bị hành động. mà cách lệ đặc chuẩn bị xuất lĩnh hải đạo môn hành động phụ cận tiêu diệt và thu phục những hải đạo ở hải vực lân cận, xác nhận vùng hải phận của ma thú lĩnh thật an toàn, để tránh lại bị độc nhã long đánh lén. Hy lạp lực trưởng lão phụ trách về ô sa đảo để kiến thiết, đưa những lão nhân và trẻ con đã sống lại chuyển qua ma thú lĩnh định cư, trừ đi mối lo trong lòng của bộ lạc. Thi vu vương phụ trách thông qua truyền tống trận từ ma thú lĩnh điều đến đại lượng lương thực và vũ khí vật tư, từ điều đốn sơn cốc đưa tới 100 thực nhân ma, do song đầu thực nhân ma bố lạc tư ra tự mình xuất lĩnh, cầm theo tín vật của tác phỉ á. Đến tinh linh bộ lạc triệu tập truy tùy giả của nàng Cả ngày khổ khổ ha ha chạy tới chạy lui Dương Lăng lợi dụng thời gian này làm sống lại những uông đạt nhân còn lại Dùng tốc độ nhanh nhất tăng mạnh thực lực của mã cách lệ đặc Trang bị cho bọn hắn tinh lương và vũ khí Theo những người sống lại càng ngày càng nhiều Chiêu hồn thuật càng ngày càng thành thục Vừa mới bắt đầu Một ngày hắn chỉ có thể làm sống lại 10 người Nhưng theo động tác ngày càng thuần thục hơn nữa lại có đại lượng huyết châu bổ sung vu lực và tinh thần lực. Có thể một ngày làm sống lại 50 người. Mỗi một người sống lại, hắn cho uống tánh mạng nước suối, nhanh chóng khôi phục thể lực và tinh thần cho bọn họ, cũng hoàn toàn trừ đi thi độc nằm trong nội thể của họ, phá giải lời nguyền rủa Uống được tánh mạng nước suối, trừ đi thi độc và đà hồng độc của độc nhà An Long, Nữ thủ lĩnh rốt cuộc không còn lo lắng gì nữa. Tại A Tư Nam mà hiệp trở nàng thanh trừ hải đảo ở hải vực phụ cận. Phái người nghe ngóng tin tức của độc nhã Long. Bận rộn vô cùng. Thông qua đà Hồng Hoàn. Độc nhã Long khống chế hải đảo thật sự là rất nhiều. Vừa lớn vừa nhỏ hải đạo nhiều không kể xí ếch, Cho nên hắn không phải là không có kẻ thù. Hơn nữa mà cách lệ đặc làm việc gọn gàng sạch sẽ. chuyện phát sinh ở ố xa đảo và các khu vực lân cận bên ngoài không hề hay biết mười ngày thời gian sau khi chuẩn bị thỏa đáng dương lăng xuất lĩnh đại quân đi tới hải vọng giác xa xôi mục tiêu trực chỉ tới vùng bờ biển gia bá lợi trấn thuyền đội khổng lồ binh lính tinh nhuệ ma thú đại quân cường đại tất cả những điều này làm cho hắn rất hưng phấn đối với á mà tốn xâm lâm thần bí và tư nguyên phong phú hắn tràn ngập chờ mong Ma thú lĩnh chủ chuyện được phát tại trang web truyệnaudio mới.com chương ba trăm năm mươi một trảo kim long nếu chỉ là tiêu diệt hải đảo và đả thông lộ tuyến có đội nhân mã của a tư nam ma là có thể tiêu diệt đám hải đạo, nếu chỉ thăm dò những hải đảo tìm kiếm di tích của thượng cổ vu sư dương lăng chỉ cần một thuyền nhẹ là có thể ra biển nhưng nếu muốn tại hảo vọng giác kiến trúc thành trì. Chấn thủ ít hầu cho ma thú lĩnh, vậy phải cần lượng lớn nhân thủ, trải qua một phen chuẩn bị, trước khi giá biển dương lăng từ ma pháp trận bên dưới ô sa đảo thông tới ma thú lĩnh điều động tới một nhóm tinh nhuệ. Có song đầu thực nhân ma bố lạc tư gia xuất lĩnh 100 tên thực nhân ma, có 200 tên ngưu đầu võ sĩ từ hắc thủy thành, có 100 tên mỹ độ toa tay cầm song đao, còn có 20 dũng sĩ uông đạt nhị cường hãn Lúc này đây, không những phải kiến lập thành trì tại gia bá lợi trấn ở bên ngoài Á mà tốn xâm lâm, còn phải nắm chặt thời gian thăm dò Á mà tốn xâm lâm thần bí. Nhị trưởng lão người uông đạt nhị tương truyền mấy ngàn năm trước đã trở thành thần giai cường giả. Nếu có thể ở trong xâm lâm tìm được tung tích của hắn, được hắn ủng hộ, việc này đúng là có chỗ tốt rất lớn. Được một thần giai cường giả ủng hộ, ảnh hưởng mang đến tuyệt đối khó thể tưởng tượng. Cả ngàn năm qua, nhị trưởng lão của Uông Đạt Nhĩ không thấy bóng dáng, mặc dù hy vọng tìm được tông tích của hắn không lớn, nhưng Dương Lăng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Ngoại trừ tinh nhuệ của ma thú lĩnh và dũng sĩ Uông Đạt Nhĩ, thi vu vương còn cầm tín vật của tác phỉ á trong tay, mang đến truy tùy giả của nàng tại tinh linh bộ lạc. Có hai mươi nữ liệp thủ tốc độ phi nhanh, có mười tên thần tiễn thủ có thể ẩn thân. Còn có miêu đầu ưng thị lực kinh người Á mà tôn xâm lâm miên duyên ngàn dặm Ma thú hoành hành Người thường tiến vào mạo hiểm thường thường cửu tử nhất xanh Nhưng tinh linh được xưng là chủ nhân của rừng rậm Có truy tùy giả của nguyệt nữ tế ti tác phì á Việc định làm của dương lăng càng chắc chắn Nhanh, dương mồm lên Đem cờ của ma thú lĩnh chúng ta dương lên Dương cờ, nhanh Tại A tư na ma chỉ huy Ba chiếc thuyền lớn lần lượt dương mùm và cờ xí Thuận theo gió rất nhanh hướng hảo vọng giác lướt tới Ngũ trảo kim long kỳ dương nanh múa vuốt đón gió bay tung phần phật Vì muốn thuyền có tốc độ nhanh hơn Ngà Luân Đại Sư và Địa Tinh Trưởng Lão ở mỗi một thuyền đều tu kiến phong hệ gia tốc ma pháp trận Đừng nói thuận gió, cho dù là không có gió Thậm chí nghịch gió cũng có thể lướt đi rất nhanh Chỉ là cần hao phí không ít ưu phẩm tinh thạch mà thôi. Có 800 binh lính trên thuyền lớn, nếu lợi dụng phong hệ ma pháp trận gia tốc, cơ hồ một hải lý sẽ hao phí hơn 10 khối ưu phẩm tinh thạch. Lúc ngược gió tiêu hao càng thêm kinh người. Đừng nói là thuyền đội tầm thường, cho dù là hạm đội của các đại đế quốc cũng không chịu nổi. Người khác có thể không chịu nổi sự tiêu hao xa hoa của ưu phẩm tinh thạch, nhưng đối dương lăng mà nói. Cả ba chiếc thuyền lớn có tiêu hao cũng không thành vấn đề. Ma thú lĩnh cái gì khác không có, nhưng tư nguyên quáng thạch và tinh thạch lại cực kỳ phong phú. Đừng nói là yêu chất tinh thạch, cho dù là loại đắt tiền như cực phẩm tinh thạch cũng chất như núi. Cùng ban đồ đế quốc và la cư đế quốc dân cư đông đảo có điểm bất đồng, ma thú lĩnh luôn luôn tinh minh hơn trong cách làm. Tiêu hao một chút tinh thạch đổi lấy một hạm đội cường đại, tuyệt đối là không có vấn đề. mặc dù mỗi khối ưu chất tinh thạch có thể bán được không ít tiền nhưng dương lăng bây giờ căn bản là không xem số tiền như vậy vào trong mắt kỳ quái ma thú trên lá cờ là loại ma thú gì tại sao nhìn vào là làm cho người ta cảm thấy sợ hãi mấy tiểu hoàng ngư đang quấn quýt thi vu vương đang nhìn lên ngũ chảo kim long kỳ đang đón gió tiểu ma nữ an ni nhanh chóng rời đi sự chú ý đúng a đây là loại quái vật gì vậy không giống cử Long, cũng không giống mãng xà nhưng thoạt nhìn tựa hồ còn mạnh hơn. Hắc, hắc, đừng nhìn ta, đây là do binh công chàng theo đồ họa của lĩnh chủ đại nhân mà làm ra. Ta cũng không rõ ràng lắm đây là ma thú gì, bất quá nhìn bộ dáng, chắc chắn đây là một siêu giai ma thú cường đại. Nhìn Ngũ Trảo Kim Long đang dương nhanh múa vuốt trên lá cờ, mọi người bàn bạc nghị luận. Có người nói đây là thượng cổ cử long đã mất tích trong truyền thuyết. Có người nói là cự mãng nơi biển sâu. Còn có người nói là địa ngục ma long. Không kể hết. Loại ma thú này tự hồ như đã gặp qua ở đâu rồi. Mọi người nghi hoặc nói. Chỉ có hắc long vương hóa thành hình người không nói một tiếng nào. Chỉ cao mày cố gắng nhớ lại những năm tháng trước đó đã lâu. Chẳng biết vì sao hắn có cảm giác như mình đã gặp qua ma thú này. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại nghĩ không ra, đây là ngũ chảo kim long, là một loài rồng chính thức. Nhớ tới hơn 100 hoàng kim cự long, Dương Lăng khinh thường biểu môi, nói tiếp, Tại gia hương của ta, tộc nhân của ta xưng là long truyền nhân, hậu nhân của rồng, ngũ chảo kim long này là thủ hộ thần của chúng ta. Thực lực của họ không chỉ đơn giản là siêu giai ma thù, A Tư Na Ma trong khi thảo luận quân kỳ với hắn. trong nháy mắt dương lăng chợt nghĩ đến trên vu tháp có hình ngũ chảo kim long trông rất sống động hoàng kim cử long và hắc long tại thái luân đại lục quả thật rất cường đại nhưng phải có cánh mới có thể phi hành lực lượng so sánh quá cách xa với sự uy phong của ngũ chảo kim long trong truyền thuyết bay chín tầng trời nút mây nhà khói sau khi kiến thức về cử long có cánh của thế giới này nhìn ngũ chảo kim long rất sống động trên vu tháp Dương Lăng rung động đồng thời lại sanh ra một cảm giác vô cùng thân thiết. Vì vậy dứt khoát dùng hình tượng của ngũ trảo kim long làm cờ hiệu, làm đồ đằng của ma thú lĩnh. So với siêu gia ma thú còn lợi hại hơn. Nghe Dương Lăng nói như vậy, lại nhìn ngũ trảo kim long uy phong trên lá cờ. Mọi người sợ hãi than thở không thôi. Hơn cả siêu giai ma thú vốn là trong truyền thuyết trung vị thần ma thú. Sách, sách. Là thần giai ma thù, trời ạ Trách không được ngay cả giáo đình cũng không dám trêu chọc ma thú lĩnh của chúng ta Nguyên lai like như thế Nếu dám chọc giận lĩnh chủ đại nhân Chỉ cần triệu một thần giai cự long đến Sợ rằng chỉ trong nháy mắt có thể san bằng thánh sơn của giáo đình rồi Chính là chỉ cần triệu vài thần giai cự long đến Tên nào không có mắt dám đến ma thú lĩnh chúng ta dương oai Mọi người hưng phấn nghị luận Liên tưởng đến chuyện một trăm hoàng kim cự long đều phải rời đi Dòng binh công hội trưởng lão và tinh linh thần điện trưởng lão đã đến Lại một lần nữa đoan chắc sau lưng Dương Lăng có một gia tộc cực kỳ cường đại Ma thú tiến dai so với loài người khó khăn nhiều hơn Nhưng nếu may mắn tiến dai Thực lực so với loài người lại còn mạnh hơn nhiều Gia tộc Dương Lăng có thần giai ma thù Tin tức này làm cho bọn lính hưng phấn vô cùng giống như được ăn một viên định tâm hoàn không còn gì sợ hãi. Lúc này đừng nói là đi trinh phạt hải đạo hung ác, mà nếu bảo họ đi công kích thánh sơn của giáo đình cũng không hề do dự. Truyền nhân của rồng, chẳng lẽ đại nhân như trong truyền thuyết, người nói vô tâm, người nghe cố ý, nghe Dương Lăng Sưng là truyền nhân của rồng, hát Long Vương trong lòng chấn động, vỗ một cái vào đầu, cuối cùng đã nhớ ra một chuyện xưa. Khi đó hắn vẫn còn là một tiểu long, đi theo hắc long tộc đến long thần điện tham gia tế tự trăm năm một lần. Trong lúc lên đường, mơ hồ nghe được thần thánh cử long đề cập qua cái gì là truyền nhân của rồng, nói tới gì mà thần ma mộ chàng, cũng mơ hồ thấy được một pho tượng ngũ chảo kim long. Chẳng lẽ gia tộc sau lưng đại nhân cùng với truyền thuyết trong thần ma mộ chàng có liên quan, nhìn Dương Lăng đang cười nói cách đó không xa. Hắc Long Vương trong đầu đột nhiên nảy ra một ý niệm, trăm ngàn năm qua, trong Long tộc vẫn truyền lưu những truyền thuyết có liên quan đến thần ma mộ tràng. Có người nói, thần ma mộ tràng là phần mộ của Cự Long, mai táng trăm vạn viễn của cử Long. Có người nói thần ma mộ tràng là nơi địa phương của ác ma, không có một ngọn cỏ. Xem ra có lẽ nên tìm chút thời gian trở về Hắc Long Cốc. hoặc là trực tiếp đến long thần điện tìm hiểu tình huống liên quan sau lúc trầm ngâm hắc long vương đã có chú ý từ khi canh gác địa hạ thành tính lại cũng đa hơn tám năm không trở về hắc long cốc nếu phụ thân đại nhân cho phép hắn hy vọng có thể đưa các huynh đệ cùng đến ma thú lĩnh mặc dù chỉ ở bên người dương lăng mấy tháng nhưng hắn đã cảm giác được chưa từng có sự đặc sắc như vậy lực lượng cũng tăng mạnh không diễn tả được Đem một đám huynh đệ lại đây, chắc chắn càng có thêm đặc sắc cuộc sống. Thuyền đội một đường thuận gió thuận nước, lại được phong hệ ma pháp trận gia tốc. Chỉ ngắn ngủi vài ngày thời gian đã chạy tới hảo vọng giác. Nhìn xa xa, mọi người thấy được một mảnh rừng rậm bạt ngàn. So sánh về núi non, với đỉnh núi quanh năm băng tuyết bao phủ đặc lạp tư xâm lâm khác hẳn á mà tốn xâm lâm. Có rất nhiều địa phương là một bình nguyên xuyên thẳng. Bốn mùa thường là khí nóng bao trùm xâm lâm Mặc dù có những con sông lớn nhỏ bao bọc Nhưng dù cách một đoạn xa mà mọi người đã cảm giác được một luồng khí hậu nóng áp vào mặt gì đó là cái gì? Sao trên biển có nhiều vậy? Đang lúc ba chiếc thuyền lớn đang cưới sóng lướt gió chạy tới Hướng tới ngã rẽ của gia bá lợi trấn thì người ở trên đài quan sát trên tàu kêu lên Theo chỉ dẫn của hắn, mọi người định thần nhìn Phát hiện trên cát có nhiều cự hình hải quy, rùa biển lớn đang loạn xạ tụ cùng một chỗ, không nhìn kỹ thật sự nhìn không ra. Không tốt, là hải đạo, đại nhân, trên da bá lợi chấn đang có lượng lớn hải đạo cướp bóc, thuyền lướt tới gần, vài tên quan sát kêu lên cảnh báo. Đứng ở trên cao, bọn họ đã thấy đám hải đạo đang tàn sát cướp bóc trấn dân, có kẻ cầm búa lớn trong tay như hung thần ác sát phá cửa mà vào. Có kẻ cầm song đao, gặp người là giết. Còn có kẻ cầm đuốc lửa, phóng hòa khắp nơi. Cũng giống như duy xâm chấn, ra bá lợi chấn dân cư cũng cường hãn, Đáng tiếc chấn dân lại tụ lại như cát, tự mình chiến đấu. Dù kiêu dũng thế nào cũng không phối hợp được ăn ý, không là đối thủ của hải đạo. Bộ phận chấn dân phản kháng chỉ là vô bổ, ngược lại còn kích phát thú tính của hải đạo. Gặp người là giết. Kể cả người già trẻ con cũng không tha Nữ giới càng thảm Quần áo đã bị hải đạo điên cuồng xé nát tại chỗ mà đè xuống Ma thú lĩnh chủ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm 352 Đầu danh chẳng cho một đội giác phong thú đi ra ngoài Sau khi tìm hiểu rõ binh lực của hải đạo Dương lăng ra lệnh toàn quân xuất kích Muốn khống chế thế cục của gia bá lợi trấn Muốn ở chỗ này dựng thành thì phải thu được sự ủng hộ của người dân trong chấn Vốn hắn đang lo lắng làm thế nào để tìm được sự ủng hộ của chấn dân Không nghĩ tới vừa đến Gia Bá Lợi thì đám hải đạo này đã giúp mình đưa lên một phần hậu lễ <cười> Sinh sống tại Gia Bá Lợi không phải là lưu dân cùng khốn Mà là chính là thương nhân cùng rong binh mạo hiểm lưu lãng Chỉ cần mình có thể cung cấp sự bảo vệ cường đại Giúp bọn họ ngăn cản hải đạo và ma thú công kích Bọn họ tuyệt đối sẽ hoan nghênh đại quân của mình nhập vào gia bá lợi, hoan nghênh mình ở chỗ này dựng thành, giết, giết chết tất cả nam nhân, cướp hết tài bảo của bọn họ, cướp đi tất cả đàn bà, lên, giác, giác, giác, một đầu người một trăm tử tinh tệ, giết cho ta. Nhìn xem đông đảo thuộc hạ đại phát thú tính, đại hồ tử bùn cách lạp ha ha cười to. Biết được đại bộ phận rong binh và liệt hộ trong chấn tạo thành đổi tiến vào Á mà tốn xâm lâm để săn thù, hắn nắm bắt được cơ hội tấn công, xuất lĩnh hơn 800 hải đạo đánh lén ra bá lợi chấn. Cũng quả nhiên bình thường ra bá lợi phòng thủ nghiêm mật chu đáo không cách nào tấn công cuối cùng bị bọn chúng giết đến, tinh thạch chất như núi, ma thú tinh thạch đủ mọi màu sắc, tinh tệ lóe sáng, còn có thêm một đám mỹ nữ mê người. Sau khi giết sâu vào da bá lợi chấn 4 ngày thường phòng thủ rất nghiêm mật, Hải đạo môn điên cuồng cướp đoạt, thu hoạch thật nhiều chiến lợi phẩm. Đại thủ lĩnh, thời gian không còn sớm, hãy mau triệt quân, nếu còn không triệt, khi quân chủ lực của chấn quay lại thì rất phiền toái. Nhìn ngã tư đường máu chảy thành sông, Nhìn đông đảo hải đạo và chiến lợi phẩm chất cao, một cậu đầu nhân mặc trường bào sắc mặt nghiêm trọng khuyên đại hồ tử buồn cách lạp nhanh chóng triệt quân. Cậu đầu nhân mặc trường bào, để dâu dê, một cặp mắt tam giác nhỏ xíu liên tục láo liên, tay cầm một cây ma pháp trượng, đang đứng ngay phía sau đại hồ tử. Thoạt nhìn giống một gã ma pháp sư, hoặc là một gã mưu sĩ đầy quỷ kế. Ha ha! Bọn ca đặc vọng tưởng xâm nhập á mà tốn xâm lâm liệp sát một đám đại địa bạo hùng Quả thật là muốn chết Đại hồ tử bùn cách lạp ha ha cười to Nhìn tên mưu sĩ phía sau Dừng một chút lại đắc ý cười to Trong lúc này bọn họ lại xuất đi 500 dũng sĩ Có thể còn sống bất quá chỉ chừng 100 tên Sợ cái gì Liệp sát đại địa bạo hùng Nghe thủ lĩnh vừa nói như vậy Xem bộ dáng đắc ý của hắn tên mưu sĩ dâu dê chợt hiểu ra liền cười theo gia bá lợi trấn bình thường phòng thủ nghiêm mật chu đáo bọn họ đã tới vài lần vẫn không thể đắc thủ